Hách liên tiểu yêu Cao Kỳ huyết nói Vìu đại sư Ta với ngươi xưa nay bất hòa Ngươi lại muốn hại ta Ta lại chẳng có gì để nói Nhưng mà ngươi đã đáp ứng tương trợ tức đại nương Ngươi trong võ lâm đều không có Giữ chữ tín Vậy thì sau này giang hồ đâu còn chỗ cho ngươi trả trộn được Vìu chỉ vị thốt Ngươi nói đúng Ngươi nhờ làm ăn mà làm quan Ta dựa vào nấu nướng để tiến công Tuy không đồng hành nhưng mà cũng có chỗ xung đột Ta muốn hại ngươi Đương nhiên là có lý do Lão lại chỉ rằng tức đại nương Trước khi ta đáp ứng giúp với tức đại nương Ta đã đáp ứng người khác rồi Phải bắt cho bằng được à? Chuyện ta đáp ứng giúp ả chỉ là tương kế tiểu kế Đâu có coi là bội tín bất nghĩa được Tức đại nương lại nói Người đã nhận lời ai Mới mở miệng nên biết chân khí của mình đã nghẹn nghẹn Thành âm nói chuyện cả chính mình cũng nghe không rõ Vì chỉ vị đáp chuyện này, người, chuyện này người đâu có oán dẫn ta được Cái mà ta muốn lấy được là ngươi Nhưng mà lòng của ngươi hoàn toàn nhắm vào tên tiểu tử đó lão lại chị Thẳng vào thích thiếu thương bên cạnh tức đại nương Vậy thì ta giúp ngươi để làm gì Trái tim của ngươi đã dành cho người khác rồi Tức đại nương không có lý gì Tới lời nói của lão, Chị nói Kẻ nào sai khiến ngươi Chính là ta Một thanh âm vàng lên Tức đại nương Thích thiếu thương vừa nghe thấy thanh âm đó Lòng chìm đắm Đó không phải là một thanh âm xa lạ đối với bọn họ mà nói, thành ngầm đó đại biểu cho một cơn ác mộng phảng phất vĩnh viễn không kết liễu. đó chính là thành ngầm của cố tích chiều. thành ngầm phát ra từ miệng của gá, công tử quý phái mặt thẹo che một mắt. y chỉ lên trên đầu tóc bùi xù. gã không phải là tam thập lục tí. Thân tử thiện, gã là thần nhà tướng quần lãnh hồ nhi. hôm nay muốn giết chết các người cũng là bất tất phải có ba mươi sáu tay, thậm chí là không cần tới một cánh tay, chỉ cần dùng một ngón tay là có thể giết sạch chết các người rồi. y tết đó lại chỉ chỉ mũi của mình. Ta đây đương nhiên cũng không phải là hầu thất kiếm, các ngươi nhất định biết ta là ai. Các người trăm ngàn gian nan, trốn chạy khổ ái cuối cùng là cũng không tránh được phải bỏ mạng đâu. Cô Tích Chiều nói, bất quá các ngươi chết trong tay của ta, chắc chắn là chết cũng được sáng mắt. Thì Kiều thường trong lòng bất giác phát ra tiếng thở dài tuyệt vọng, suốt một con đường đào vòng tới đây, cũng không biết đã liên lụy tới bao nhiêu mạng của bằng hữu, đã mất bao nhiêu tính mạng nữa, kết quả vẫn là vách. Phải... Vẫn thoát không khỏi sự giả hại của cố tích chiều Sớm biết như vậy Bất tất phải sợ sệt khẩn trương như chó nhà có tàng Trốn chạy giữ mạng để làm liên luyện đến bằng hữu Thích kiểu thường đến nước này Khó tránh khỏi Thán oán ông trời treo cực chẳng thả rằng chết Không minh không bạch Thậm chí là chết không chối trồn thần Còn hơn là để cho cố tích chiều được nước Tận tay giết chết mình Cố tích chiều nhìn chàng Lại cười nói Người đã đến nước này rồi Còn gì để chăng chối Thích kiểu thường lại thở ra một hơi ta không có gì để nói. cô thích chịu thốt. ta sẽ che các ngươi từng tên một, rồi đi giết chết hết thủ, như vậy là xong xuôi đầu đó. y lại ngừng lại một chút, nhìn sang tức đại nương cười gian tà. có lẽ ta chưa lại tức đại nương người. thích huynh đó giờ là tình thâm với người, view đại sư có lẽ cũng là si mê lắm đó. tức đại nương không lý gì lại tới y, lại hỏi viu chi vị. y đã cho ngươi lợi ích gì? cô thích chiều không để cho viu chi vị hồi đáp. Nghĩa phục của ta là đương kim thừa tướng Người nghĩ coi ta có thể cho lão bao nhiêu lợi ích Vì chị vị lại cũng cười ừ. Ta hậu hoàng thượng ẩm thực Hoàng đế ăn no nê Mấy cái lời nô tải nói Có lẽ nghe lọt tai Ta và cố công tử chính là đồng bọn ăn ý nhất Cao kỳ huyết lạnh lùng thốt Đại lương, đều là do nàng ta Đã thỉnh ta và họ hách liền Đến quyền trợ quyền Mà lại còn đi mời cái tên đầy tớ này sao Ngoài trừ chuyện tham lam dựa dẫm thủ lợi ra Thì lão làm gì còn là cái gì khác nữa viu chỉ vị hành học nhìn cao kỳ huyết quạt mu bàn tay tát rằng cao kỳ huyết không cách nào làm đề kháng nên bị vạ đến mức miệng ứa máu hai cái răng cũng rụng rồi cao kỳ huyết cứng đầu cứng cổ nuốt cả máu đến răng vào trong bụng không xen lên một tiếng Tức đại nương nổi giận bọn ta ở đây muốn chạy muốn giết gì cứ tự tiện chuyện này không liên quan gì đến người khác viu chỉ vị lại cười đanh ác nó không nhấn tâm nhìn ta đỏ thường hấm à bộ dạng của lá vốn đâu phải là khó coi hơn nữa còn có phần nghiêm túc và thành nhã một khi cười đanh ác lại khiến cho người ta cảm thấy tà ác cực kỳ, tức đại nương vẫn là không có lý gì về láo. Vu Tri Vị lại cười tàn độc, Nó không nhấn tầm thấy ta đánh hắn, ta khơi khơi có đánh hắn cho nàng coi. Một quyền quất qua, cả cái huyết khốn khổ không có cách nào né tránh, bình một tiếng lại bị đánh trúng mặt, xương mũi liền bị đánh gãy, chỗ xương gãy đâm lòi ra, nhất thời máu chảy đầy mặt. Tức đại nương cả giận quát, người khốn kiếp! Vu Tri Vị uy quyền lại muốn đánh nữa, vũ toàn thịnh lại thốt. Không biết nhục Vư chỉ vị quay đầu lại Tiểu tử kia cũng lắm lời thật đấy Người chán sống rồi à Vũ Toàn Thịnh lại giận dữ, Có ngon, thì dạy độc trên mình bọn ta trước Rồi quyết tử một chiến Người đánh người như vậy, làm gì có ra gì Ta vốn là một trù sư Không phải là hàng anh hùng khỉ gió gì Ở trên giang hồ như các ngươi. Vư chỉ vị đi tới một bước Xong thủ nắm cổ của Vũ Toàn Thịnh Tức tối mắng Người chết đến nơi rồi mà còn ra vậy anh hùng à Láo tự đâm người khai đào trước Nói xong, rắc một tiếng, bẻ gãy cổ của Vũ Toàn Thịnh Tội cho Vũ Toàn Thịnh không cách nào tụ lực Không thể nào chống cự, bị gã Cổ bỏ mình Vưu chỉ vị xem có vẻ yếu ớt, không chịu nổi gió tay trói gà không chặt Nhưng mà sát nhân cứ như là sắt rau, sẻ dưa Mặt không đổi sắc Sau đó lại vỗ tay Thế nào, kẻ nào còn dám không phục Chợt nghe một người gượng sức lớn tiếng Hay Vưu chỉ vị soát, quay mình thay vì áp màu đang nói tiểu thịnh chết hay lắm chi tiết là chết dưới tay của một tên bại hoại không có ra gì đáng hận thật đó bất quá người tuy nhiên đó chết cũng đã dành một chút khẩu khí cho hào hán trong võ lâm không giống như là cái đám cả heo chó cũng không bằng toàn là giết kẻ không có sức đề kháng vị chỉ vị cười híp mắt chậm chạp nhìn gá. mắng hay lắm quả nhiên không hồ là huynh đệ kết bái của cao kỳ huyết lão từng bước một đi tới trước mặt của vị áp màu, ánh mắt ghim trên cổ của gá, phảng phất như ở đó có một cục thịt ngon nấu sắp chín tới, lão thèm thuồng muốn nuốt chừng vào bụng. người chắc là biết kẻ nói lớn nhiều, sẽ là bị chú ý, lại thông thường, sống không được bao lâu chứ? Thế kiểu thường lại chợt thốt, cái bọn ta có là cái mạng, sợ người không dám tới lấy mà thôi. Vì chỉ vị lại nhướng mày, người lại muốn chết? Cố Tích Chiều sợ Vưu Trị Vị hạ thủ thật, y không có cách nào điều khiển con người này, liền xem miệng. Xem ra muốn tên đó chết thì quá dễ, chỉ là hơi tiện nghi cho hắn thôi. Vưu Trị Vị lại gật đầu. Ta sẽ giết sạch mấy tên khác, cũng xong, thân mình tức đại nương rồi mới thiết giết chết y. Giống như là món ăn ngon nhất luôn luôn để dành đến cuối cùng mới khoái chí Cố Tích Chiều nói. Như vậy đi, hôm nay bạn ta đã lập được đại công, nghĩa phụ dĩ nhiên là cao hứng. Cao hứng thì dĩ nhiên là sẽ có ban thưởng. Lần này, bọn Hoàng Kim Lân có thể tức đến méo mũi, ai cái bọn chúng nghĩ mình ngon lắm, dám tranh công với bọn ta. Lãnh hù nhì đi tới bây giờ cũng say miệng. Phải rồi, lão lạc đà cũng chỉ là lo nịnh bợi xun say trước mặt của Hoàng Kim Lân, không có biết nhục nhá. lão lạc đà, mà gã thoá mạ dĩ nhiên là lạc đà tướng quân tiên vô kiểu, trong quá trình truy sát thế cứu thường, giữa bọn chúng đã xảy ra chói buộc kiểm chế thế lực lẫn nhau, cũng đã dần dần chia ra làm hai phái. Hoàng Kim Lân là tâm phúc của Phó Tông Thư An Bài ngoài triều đình, chức quan của hắn không nhỏ, nhưng mà chủ yếu vẫn là giám thị mọi dị động bên ngoài kinh thành cho Phó Tông Thư, đặc biệt là động tĩnh trên giang hồ, vì vậy củng cố thực lực của mình, Hoàng Kim Lân cũng thu nạp kỳ nhân dị sĩ dốc sức cho hắn. Tiền vù kiều, Lý Phúc, Lý Huệ, Cao Phong Lượng đều là đầu nhập dưới trướng của hắn. Cố Tích triều Lư là bảo bà con bên vợ Phó Tông Thư, y tuổi tác tuy nhỏ, giá tâm lại lớn, có ý muốn tiến công lập uy, nhất thống giang hồ cho nghĩa phụ nội ý đồ trước hết là phải tranh đoạt răng sơn võ lâm rồi hãy nói. vương trừ vị lãnh hô nhi phùng loạn hổ hắc loạn bộ tống loạn thủy tất cả đều là những kẻ đi theo y. nào ngờ trí lớn tài sơ ngược lại với sở nguyện chỉ là một chuyện bình đáng nghịch đảng lên vân chạy mà thủy chung vẫn chưa thể nào chạm thảo trừ càn. cố tết triệu ở trong bụng là cực kỳ bực bội. y biết ngoại trừ hoàng kim lân còn có một số thế lực khác chính là văn trường. Người này thăng quan cực nhanh, đã lên tới không sai đại thần, bề ngoài chịu nghe theo phó thủ tướng, vân vân dạ dạ, nhưng mà kỳ thực lại là mật thám tâm phúc sau hoàng thượng bí mật sai phái, đi kiềm chế, thế lực quyền thần ở trong chiều. Cố tích chiều nghĩ, mình ngàn khổ vạn khó trà trộn vào bên trong hộ huyệt, mới quét, quét qua một lưới, dẹp sạch liên vần trại. Nếu như để trùng vị thích thiếu thường này trốn thoát, rơi vào tay của thế lực khác, tất, giảm rất nhiều công trạng, kêu y làm sao có thể chịu phục được. Vậy cho nên, y trăm phương ngàn kế, Dùng viêu chiêu vị, điều động bạn Hoàng Kim Lân đi, chính là muốn độc chiếm đại công. cố tích chịu thốt. Những kẻ nào đáng giết, vậy thì cứ lập tức mà giết. Nên lưu giữ mạng sống kẻ nào, vậy thì cứ áp giải về. Lãnh hồ nhì nói. Vậy để ta đi, đi kêu quân đội tới. Gã ngưng một chút rồi lại tiếp lời. Bên ngoài khách điếm này có bốn tên cảnh giữ, đầu thôn cũng có bốn tên. Hồi nãy bọn ta đã giết chết hai anh kẻ ở đầu thôn, bên khách điếm thì là giết một. Còn nằm tên nữa. Ê rằng là phải giải quyết trước khi phóng tín hiệu báo tin cố Tích Triều nói Năm tên này phải học Phải nhọc lãnh tướng quân đi một chuyến rồi Lãnh Hồ Nhi lại cười lớn Đối phó với năm cái tên nhỏ ở đầu này Làm gì có gì dễ bằng Đợi ta đi giết chết chúng đó Rồi sau đó chố chống phóng phó bông Hiệu triệu đại đội đấy đến Vậy là xong Cô Tích Triều vòng tay Lãnh tướng quân mau chóng đi về Lãnh Hồ Nhi lại tỏ ra vẻ khinh địch Cười nói Đối phòng với mấy cái thứ đổ bỏ giống như là mèo ba chân đó, việc gì phải chậm chế. Nói xong lại cười khàn vài tiếng. Cô tích chiều biết lãnh hồ nhì này tâm địa cơ kỳ cao ngạo, hiếu cường. Chính vì như vậy mà gã mới không chịu khuất phục tên vô kiểu hơn hẳn cả về công trạng lẫn trí tuổi, thành ra tự y, thủ mình nên im liệt, không khuyên bảo gì nữa. Chị nói. Tướng quân kỳ về, tới cứ gõ cửa tám dài bảy ngắn để làm tín hiệu. Lãnh hồ nhì nói. Được. Thuận tay kéo thắt lưng lên trên thi thể của Vũ Toàn Thịnh, lết ra cửa điếm Bọn chúng trước khi tín công, An Thuận Sạn này đã đặt rất nhiều trạm bẫy ở trong tối ngoài sáng để thăm dò nắm bắt hết toàn cảnh. Trạng huống trước trước sau sau nơi này, gã biết bên ao phân trong dính nước có một đệ tử cao kể huyết đang gài ở đó. gã quyết định đi giải quyết cái này trước. gã cột dây thắt lưng bên hồng. gã biết giải thắt lưng này là ám ký của phe cao kỳ huyết và vị áp màu. Trong bóng tối, thắt lưng phát ra ánh sáng lờ bọn họ liền biết người tới là người mình. Nhưng người mình này lại đến để lấy mạng người mình. Nghĩ tới đây, Lãnh Hồ Nhi không khỏi đắc ý. Sát nhân lập công, nhẹ nhàng dễ dàng, Lãnh Hồ Nhi trước khi giết người luôn có một cảm giác hưng phấn không tên, huống hồ sát nhân lần này lại không thể nào hụt được, nắm chắc thành công, hơn nữa lại có thể lập đại công, làm sao mà Lãnh Hồ Nhi không mừng ra mặt cho được. Bất quá, cao hứng thì cao hứng, rồi ánh trăng, hành động của Lãnh Hồ Nhi vẫn phải cẩn thận và đề phòng. Toàn thân của gái phát ra một thứ sát khí hừng hực, cơ hồ còn nồng đậm hơn cả ánh trăng. Chỉ là sát khí này là thứ không thể nhìn thấy được. Thông thường, lúc mình cảm thấy được sự tồn tại của sát khí, thì mình đã bắt đầu bị giết rồi. Lãnh hồ nhì quả nhìn nhìn thấy một bóng người nhoáng lên ở miệng giếng. Người này vừa nhoáng lên, liền biến mất. Không lâu sau, lại chậm chậm ló đầu ra từ dưới giếng, lần này không rụt xuống nữa. Nhất định là bởi vì y đã nhìn thấy thắt lưng trên mình mình. Lãnh hồ nhì lại từ từ tới đến gần, nhưng mặt không quay về phía giếng, giả vờ như lại chưa từng nhìn thấy đồng bọn. Quả nhìn, đồng bọn thấy giọng kêu lên. Này, này, này, qua đây, qua đây này, này. Lãnh hồ nhì lại dài như là không thấy, hơn nữa còn làm như là một hồi sau mới tìm ra nguồn gốc của thanh âm. Lãnh hồ nhì chậm chậm đi qua, úy lên một tiếng. Người kia lại vui vẻ nói. Sao tới đổi ca chế thế? Trong điếm này có chuyện gì à? Lãnh hồ nhì lại thầm nghĩ, thì ra bọn chúng lại sắp đổi ca. Mình tới thật đúng lúc, miệng âm ừ một tiếng để lấy lệ. Lãnh hồ nhì bước tới một bước, trên tình cảnh gắt, lưng quay ra miệng giếng, quài nhìn đã bị lãnh hồ nhì ép vào trong góc chết. Lãnh hồ nhì biết mình chỉ cần động thủ, trước hết, bẻ gãy cổ họng của đối phương, đối phương không kêu la gì được, đầu lâu ngẹo ngá xuống giếng, tùm một tiếng là coi như xong một mạng, gã sẽ đi tìm cải khác. gã ở trong đầu đã quyết định như vậy, một bàn tay không, liền thọ ra, đặt lên trên vai của đối phương một cách rất thân thiện. Phỏng phóc muốn kêu người ta hãy đi nghỉ sớm đi, cứ yên tâm để cho gã tiếp cả. Lúc tà thủ của gã thoả qua, hữu thủ đã ngầm ngầm rút một thanh chủ thủ, chỉ cần tà thủ năm ngón, giữ chặt lại vai của đối phương, chủ thủ trên tay phải để sẽ đâm phập vào trong ít hầu. Chính vào lúc này, thân mình của người kia lại chợt lách qua. Cái lách mình đó khiến cho lãnh hồ nhi sụt lại, nhất thời lại thu lực không được, thân người lảo đảo tới trước. Ngay lúc đó, trong miệng giếng lại chợt ló ra thêm một người. Người này vừa giơ tay ở trong bóng tối nở ra một đóa hoa trắng. Đóa hoa đó nở ngay mặt của lãnh hồ nhì. Lãnh hồ nhì lầm người mà không hoảng, một cước đá lên trên bờ díết, mọi lực đạo phản hồi, búng toàn thân lao nhanh ra phía sau. đó bạch hoa đó tuy nở rất nhanh nhưng mà vẫn không đuổi kịp tốc độ thoái lùi của lãnh hồ nhì. Nhưng lãnh hồ nhì lại cảm thấy sau lưng vang đến những tiếng gió díết. Gã nào có khác gì đập lưng vào trong luồng gió díết đó? Lãnh Hộ Nhi tìm trùng xuống, nhưng mà phản ứng không lâu sau, một chút lại chậm chế, thân người vẫn búng nhanh ra phía sau, đồng thời xoay mình ở trên không, chỉ thủ ngân đón binh khí sau lưng. Bình một tiếng, hoa lửa bắn ra tung tóe. Chỉ thủ giao kích với một thanh hổ đầu đau. Lãnh Hộ Nhi người vẫn còn trên không, liên tục tránh thoát ra. Hai đợt công kích chí mạng đang định là lớn, thình lình một vật bay vào, đâm vào miệng của gã. Là một mũi ngân thường dưới ánh trăng chỉ thấy thường người trong tay người hồi nãy đứng ở bên giếng người này giống như là một vương tôn công tử thần sắc lạnh lùng ý thức của lãnh hồ nhìn chỉ tới đó là ngưng tiếp đó là mũi thương đã hoàn toàn đâm phập vào trong yết hầu của gã tua hồng anh người trên thương cũng là trùng phủ cổ người kia một triệu đắc thủ rút thương lãnh hồ nhì máu tươi bắn tung tóe sát na thân thể ngã từ trên không rơi xuống y tung ra một cước đá lãnh hồ nhì lọt xuống giếng người vốn trốn người dưới giếng lúc trước lại ngã vọt ra hai người đâu phải ai xa lạ chính là Hách Liên Xuân Thủy và Đường Diếu thì đã từng quyết chiến với lưu độc phòng giữa màn mưa bị bại hoại bỏ chạy. Hách Liên Xuân Thủy thốt. Đó rơi xong một tên. Trường Diếu thì nói, "Thôi hạ sẽ đi gọi thập nhất lang, thập nhị lang và thập đăm, tam muội tới." Hách Liên Xuân Thủy gật đầu. Trường Diếu thì nhắm cánh rừng tối tăm lướt nhanh. Hách Liên Xuân Thủy quay sang người, sự hổ đầu đau thốt. Bọn cố tới chiều, vị chủ vị đang bắt giữ chủ nhân của các người, bọn ta chắc hết sẽ đi cứu người. Người và bốn người chấn thủ ở đây phải cẩn thận mà đề phòng. Nếu như có một kẻ nào khả nghi vào trong thôn, phải lập tức thông chi. hắn xử hộ đầu đào, vốn nên. Vốn tới là để chấn thủ cái giếng, mai sau đã được Hát Liên Xuân Thủy điều động đi mai phục, mới không bị ám toán. Trái lại, còn giết được kẻ đến, vừa cũng không phục Hắc Liên Xuân Thủy. Liền đáp. Vâng. Lúc đó, Trường Điếu Kỳ lại dẫn đến một nữ hai nam, lướt tới gần Hát Liên Xuân Thủy. Bốn người ôm quyền cúi chào. Hát Liên Xuân Thủy nói thủ cầu và thổ ngưu đâu? Trường điếu thì đáp. Đã mai phục rồi. hai Liên Xuân Thủy thốt. Được, vậy thì đi. liền nhắm hướng khách điếm lao đi. Hai nam một nữ kia nguyên cũng là thủ hạ của Hắc Liên Xuân Thủy. Hát Liên Xuân Thủy vốn có thực lực trong chiến dịch đánh lưu độc phòng, tuy hào bình tồn tướng, nhưng mà vẫn có thể lập tức chịu tập ra một số cao thủ cùng đi cứu bọn tức đại nương. Lúc bình khí va chạm, tuy không vang vọng lắm, nhưng mà cụ tích chịu vào vui chiều vị trong khách điếm vẫn là nghe thấy được lúc đó Vu Trị Vị đã giết một hơi ba tên thủ hạ của Cao kỳ Huyết đang định làm thịt luôn vì áp màu lại chợt nghe một tiếng vọng khẽ liền nói lãnh tướng quân đã động thủ rồi vừa nói một câu lại nghe có tiếng người ta rớt tũn xuống nước cố tức chiều thốt lãnh hồn nhị hạ thủ vẫn chưa tới mức thần thông không hay quỷ không biết Vu Trị Vị lại cười bất quá bên ngoài còn lại vài cô hồn giá quỷ lãnh nhị tướng quân vẫn là đối phó được sợ là gã muốn đối phó với tên Vu Kiều tướng quân thì chưa chắc đã sực được đàm thoại vài câu, chợt nghe có người gõ cửa mấy tiếng. Vụ Trì vị Cố Tịch chiều hai người nhất tề biến sắc, bởi vì tiếng gõ cửa đó đâu phải là ám hiệu đã dự định. Vụ Trì vị cười lạnh. Cái đám cô hồn dã quỷ này cũng mò tới đây sao? Cố Tịch chiều lại thốt. Cũng đúng lúc để thu thập bọn chúng đi vào trong gói u minh luôn. Đi đến chỗ thích thiếu thương và cao kỳ huyết, hai tay giữ huyệt bách hội của họ rồi lại thốt. Đại suy đi mở cửa, có dị động gì, là ta sẽ giết chết hắn tên thủ phạm gốc. Cội tội lỗi này! Xem xem, còn con vài cái tên tiểu quỷ liệu có thể làm gì? Vì chỉ vị thầm tính toán ở trong lòng. Ta đi mở cửa là phải mạo hiểm, người giết người lại còn quá thoải mái. Bất quá là không muốn xung đột với y vì việc này, liền nói. Tôi thì muốn xem xem kẻ nào đang rời trò quỷ. Rồi lại đi mở cửa. Cô tích chiều từ đằng sau nhìn theo bóng lưng của lão đi, trong lòng không khỏi ngấm ngầm không phục, người này tùy tiện đi vài bước... Không những người trước mặt hoàn toàn là không một cái hở có thể công phá, cả sáu lưng cả trái cả phải cũng là không có chỗ nào có thể tập kích được, với mê hay, võ công của Vưu Chi vị thực sự không phải là tầm thường, mình có trợ thủ mạnh mẽ như vậy, cố nhìn là đáng mừng, nhưng mà nếu như biến thành cường địch là phải ngàn vạn lần cẩn thận mới được, không khỏi ngấm ngầm cảnh giác. Hết trường. Cố Tích chiều đối Cố Tích Tiều. Lúc vị Chi vị mở cửa gỗ, Mỗi một bộ phận ở trên thân thể của lão đều hoàn toàn nằm trong tình trạng chuẩn bị ứng chiến. Cho dù là chỉ trong chớp mắt, lão có thể phát ra tới 27 loại chiêu thức rồi vào người ta vào chỗ chết, xin cho kẻ công kích lão phải chết đủ 27 lần. Lão bằng vật nấu nướng mà danh văn thiên hạ, rất ít ai biết võ công của lão ra sao, kỳ thực lão sát nhân cứu như vậy, giống như sải dưa, sải thong giọng ưu mỹ hơn người ta rất nhiều. Lão mở cửa, đề phòng mọi sự, nhưng mà lão con nằm mộng cũng không ngờ được kẻ xuất hiện trước mặt của lão là ai. Cố tích chiều. Cố tích chiều tại sao lại có thể ở ngoài cửa được? Cố tích chiều tại sao có thể gõ cửa? Cố tích chiều không phải là con ở trong điểm hay sao? Vìu chỉ vị một giây kinh ngạc, 27 chiều sát thủ vẫn chưa phát ra, một mũi ngân thường hất tù hồng xanh, sập thăng vào trong mặt. Vìu chỉ vị đang kinh ngạc mà phản ứng vẫn rất nhanh, thân người lắc một cái, mũi thương hùng hiểm, lướt sát cổ, tù hồng anh cũng làn già giả sát na. Sát na đó... Chỗ cố tích chiều đứng ở trong hịt, điểm nổ, bình bình hai tiếng, bụi đất bắn tứ tán, hai cánh tay nắm lấy song cước của cố tích chiều. Cố tích chiều vừa thấy vị trừ vị bị tập kích, lại thấy hình dạng của mình thoáng cái bước qua cửa, tâm thần chấn động, liền sau đó, hạ bàn lại bị người ta bấu. Cố tích chiều quát lớn một tiếng, toàn thần vọt lên. Hai người dưới đất tùy đắc thủ, nhưng mà nội kinh của cố tích chiều không phải là tầm thường. Xung thiên bay lên, hai người kia cũng bấu chặt vào thân, chân của y, bị kéo nửa người lên. Cố Tích Chiều song thủ đè xuống một đau một phụ, chạy lên trên đầu của hai người. Nhưng mà Cố Tích Chiều cũng cảm thấy hai chân đầu điếm mười ngón tay giống như là cương chủy, bấu nhập vào trong xương chân. Biến hóa trong chớp mắt đó tuy xảy ra rất nhanh, nhưng mà hai người dưới đất. Một tên là Thổ Ngưu, một tên là Thổ Cẩu, đều là cao thủ trong nghề độ thổ, đầu nhập dưới chướng của Hách Liên Xuân Thủy. Bọn họ mỗi khi bắt được song cước của Cố Tích Chiều, vốn có thể đánh cho tàn phế. Bất quá, Cố Tích Chiều vẫn còn nhanh hơn một bước. Trước hết, kéo bọn họ ra khỏi mặt đất, rồi giết chết nhưng mà hai chân của y cũng đã bị thụ thương không nhẹ. cố tích chiều bay người xuống, ý nghĩ đầu tiên của y là phải mau chóng giết chết thích thiếu thường và cao kệ huyết. y biết mình thụ thương không nhẹ, sợ đêm dài lắm mộng, lại để cho thích thiếu thường chạy thoát, liền này y ý... lập tức giết chết thích thiếu thường. nhưng mà lúc này y hạ mình xuống đất, có một nam một nữ thần tốc ập tới. cố tích chiều đang định toàn lực ứng chiến, một nam một nữ kia đồng thời quét chân, đá thi thể của hai kẻ phục kích hồi nãy, thủ cầu và thủ ngưu bay lên. Búa và tiểu đao của cố tích chiều Vẫn còn dính trên độc thổ, cầu và thổ ngưu, Hai thi thể bị đá giặt ra Cố tích chiều nhất thời là cũng không kịp sức vũ khí về Nằm nhân trực công kích một đao Nữ nhân cũng chém ra một đao Cố tích Triều định đón đỡ chợt phát hiện ra hai thành đao này đâu phải là chém mình Mà là hai đao chém vào nhau Rảnh một tiếng hỏa tinh bắn ra tứ phía Hai đao giàu kích Phát ra những ánh lửa sáng chói, sáng đến mức cố tích chiều nhất thời không thể nào mở mắt ra được Sát Nam mà y nhắm mắt, Vùng sông đào bắn tiếp ra, thoát ra mấy chục mũi kim châm nhỏ như lông bò bắn về phía Cố Tích Triều. Cố Tích Triều hay ống tay áo phất một vòng, thu thập hết kim châm vào trong tay áo. Một nam một nữ này đột nhiên lăn mình lấn tới, sông đào đang lấn loáng, loáng bay vào trong đôi chân của Cố Tích Triều. Cố Tích Triều ở dưới chân vốn đã bị thụ thương, trời công kích này đánh cho y thoái lui liên tục 17 18 bước. Đôi nam nữ kia đạo pháp tuy mạnh liệt và quỷ dị, nhưng mà muốn sát thương Cố Tích Triều này vẫn là còn chưa đủ sức. Đột nhiên, lại Thu đào thoái nhanh, bảo vệ đám thích thiếu thương và cao kê huyết, vì áp mao cùng với tức đại ngường, không còn sức gì để kháng. Cố chiều Chiểu hít sâu một hơi, đang định hoàn kích, lại chợt lách thấy một người ở ngưỡng cửa, phun máu ngã quỷ, một người lắc lư không ngừng. Thì ra là Hắc Liên Sơn Thủy, một thương không chúng vừa chỉ vị một tay nắm giữ cán thương, nhún mình vọt lên, đánh tới 72 yếu huyết ở trên mình của Hắc Liên Sơn Thủy. Hắc Liên Sơn Thủy một tay cầm thương, dùng hữu thủ đối kháng, liền biến 41 chiều. Hai người chẳng tiến vào bước nào, cũng là không lùi nửa bước. Hai người đánh nhau té lửa, cố tích chiều kia đột nhiên lại xuất hiện. Vừa chỉ vị, mắt gom sáu đường, tai nghe tám hướng, biết cố tích chiều vẫn đang ứng để cửa trong nhà, không bị gạt nữa. Sông thú vẫn ủ ạt bức bách, chiều này nối liền chiều khác, sông cước lại đá ra. Ngọc Hoàn uyên ương bộ kỳ lân thập bát thích. đảm thối liên hoàn xúc, thất sát tuyệt mệnh đáng, hổ vĩ cước, đá vèo ra sau lưng của cố tích chiều kia. Cố tích triều đằng sau, hai lên Xuân Thủy đằng trước, vì chỉ vị song thủ tấn công Hắc liên Xuân Thủy, song cước đá, cố tích triều, Chiều thức hùng mãnh, không chỗ sơ hở, lấy một chống hai, chẳng hoảng loạn chốt nào. Cố tích triều kia, nguyên là thập nhất lang. Song ra bày bố kỳ trận liên thủ công pháp, cố tích triều chính là thập nhị lang và thập tam mội. Ba người vốn làm miêu cường đệ tử, giành dịch dung thuật và kỳ triều ảo trận, chế ngự địch nhân rất là có hiệu quả. Hát liền sân thủy từ nhỏ đã có đại trí, từ kẻ sĩ cho tới trộm gà không ai là không thu dụng, có ý học theo tác phong của chiến quốc tứ công tử. Thậm nhất là, dịch dung thành cố tích chiều, xuất hiện bất tình lình, khiến cho việc truy vị thất tình, vì vậy lại trở tay không kịp. Phải biết rằng dịch dung thuật ở trong thiên hạ có tinh minh đến đâu đi nữa, cũng là chỉ bất quá có thể cải biến mặt mày, tuổi tác, thân thể, nhưng không thể nào trải qua một thời gian dài mà cả thân nhân là cũng không nhận ra hồi nãy cô tuyết triều và lãnh hồ nhì cố ý hóa trang thành tàn khuyết xấu xí, khiến cho người ta không muốn nhìn lâu. thêm vào đó có sự yểm hộ của viêu chi vị, chúng nhân mới không phát giác. thập nhất lăng theo đường lối khác, giả thành cố tuyết triều dưới thiên đình thoáng qua, đã hù viêu chi vị giật nảy. nếu như còn muốn gạt lần nữa, thì tuyệt đối không thể. viêu chi vị đá liền vài cước, ép lùi thập nhất lăng, song thủ đánh ra đã đoạt lấy ngân thương trên tay của hắc liên xuân thủy. nhưng mà chợt cảm thấy đầu óc trống vắng, thân người không còn chút sức lực, nội lực nội lực không cách nào tụ hợp, có cảm giác giống như mình cũng đã ăn cháo từ vị, thầm biết không hay, quát lớn một tiếng, nảy ra ý đánh liền mấy trường. Hách Liên Xuân Thủy đã tiết được một trường của lão, đã thấy mấy trường lực của đối phương mạnh mẽ cỡ nào, biết đã chúng mày hồn trường của mình, không ngờ nội kinh vẫn mạnh mẽ như vậy, lòng lại thầm thất kinh, lại tiếp thêm một trường, phá giác ra đối phương trường lực rất yếu, một trường nữa thì mình đã chiếm được thượng phòng. đến lúc trường thứ từ vỗ tới, Hách Liên Xuân Thủy xong trường bung già, quyết ý đả thương vưu chi vị nào người một trường đó của Vu Tri Vị lại không tụ lực, trái lại còn muốn thể sức phản chấn mà bay ra ngoài cửa. Mục đích của Vu Tri Vị là mượn lực trốn thoát. Láo biết rằng mình nếu như không toàn lực bỏ chạy, mê dược chúng phải một khi hoàn toàn phát tác, tình hình sẽ không khác gì bọn thích tiếu thường và cao kỳ huyết. Phản ứng của Vu Tri Vị nhanh quá sức tưởng tượng, lão một khi biết được tình huống không hay, lập tức thoái vội. Nhưng mà lão tùy thoái lùi rất nhanh, đường vận chuyển lại không tốt mấy. Một đóa hoa đang nở ngay mặt của lão. Lão quét ngần thường đánh giạt đào hòa, tua hồng anh lại quẫy động. Vừa chỉ vị cảm thấy chót mũi thoáng qua một mùi hương, nhất thời tỉnh ngộ, thì ra là mê dược ướp ở trong tua hồng anh của mũi thường. Vừa chỉ vị quát giữ một tiếng, ngần thường bay bắn, nhắm ngay người của trương điếu thì bên dưới, nhưng mà sau lưng lại vang đến một cơn gió rít. Vừa chỉ vị cấp tốc hồi thần, khổ là thần trí đã khó lòng giữ tỉnh táo, xong thủ đưa đến đón đỡ một quyền, bình một cước đá chúng vào người của lão, gây ít nhất là ba cái xương sườn một tài khác của Hắc Liên Xuân Thủy đã phong bế bảy huyện đạo trên mình của lão cảnh tượng vào sát nà đó, dù chỉ vị bị chế ngự, chừng điếu thì chết thập nhị lang cùng với thập tam muội đang hoàn đào bảo vệ vạn tích thiếu thường Hắc Liên Xuân Thủy cùng với thập nhất lang cũng đang nhìn sang Cố Tích Chiều, Cú Tích Chiều lên nảy ra một quyết định bỏ chạy Cú Tích Chiều đương nhiên nhận ra Hắc Liên Xuân Thủy, y đã từng bá kiến phụ thân của Hắc Liên Xuân Thủy biết Hắc Liên Xuân Thủy quyết không vì một chút nào yên nguyền đó mà rung tình. Trái lại, hách liên xuyên thủy sẽ giết y diệt khẩu, tránh cho cố tích triều tấu lên triều đình, dẫn tới họa diệt tộc. Cố tích triều tự nhiên là mình bạch điểm đó. Vìu chỉ vị đã bị bắt, xem ra lãnh hồ nhì hồi nãy ra ngoài tình huống này cũng không tốt đẹp. Ở tại đây, ngoại trừ hách liên xuân thủy còn có ba cao thủ, mình lại còn mang thường tích, đôi chân chảy máu không ngừng. Cố tích triều, lập tức bỏ chạy. Giết chết y! Tức đại nôn kêu lên. Để cố tích chiều đào tàu, sẽ liên lũy cả gia đình của Hách Lâm Xuân Thủy. Đừng vội tha cho y, Cao Kỳ huyết cũng là là liền, hắn quá hận cố tích chiều và vị trí vị giết chết mấy huynh đệ bọn Vũ toàn thịt. Hách Lâm Xuân Thủy lại biết chuyện cần thiết và lúc này không phải là chuyện đó. Hơn nữa, y biết pháo tông thư đang có mật mưu đại kế với phụ thân của mình, đâu thể nào vì hành động của mình mà làm bệnh đi tiêu diệt trợ thủ đắc lực, phá hoại đi sự đoàn kết hợp tác của hai thế lực. Hỗn hộ, y đều còn nắm chắc có thể bắt được cố tích chiều. Chuyện trọng yếu hơn nữa, vào lúc này là làm sao mà cứu thoát được đám tức đại nương. Vậy cho nên, y dùng hai ngón tay đè nén hốc mắt của vưu trì vị. Trong mắt của vưu trì dị, vị, vị bên dưới, mí không ngừng chớp chớp, mồ hôi lạnh đấm ướt, kinh hái la lên. Đừng, đừng có giết chết ta. Hạc Đình Xuân Thủy lại thở dài. Ta vốn là cũng không muốn muốn giết chết người. Nghe nói đồ ăn của người nấu, sau khi thưởng thức qua một lần, có cắt lưỡi cũng không hối tiếc. Ta do muốn tận hưởng cái phước đó. Vưu trì Vậy, người muốn ăn cái gì, ta sẽ nấu cho cái đó Hát lên sân thủy thốt Nhưng mà ta lại sợ người đối đái với ta Cũng như là đối đái với bọn họ Bỏ một chút độc, vậy thì sao Lúc nói, ngón ta lại hơi ấn vào Vừa chỉ vị cảm thấy nhán cầu đang đau đến thấu tìm Vội vàng nói Ta, ta sẽ không đâu ta không dám đâu Cảm thấy áp lực trên mí mắt lại càng lúc càng đầy nặng Càng lúc càng đau đớn Hắn lại vội vàng nói Ta, ta sẽ giải độc cho bọn họ Ta thành tâm, đừng có bắn giết chết ta Đầu ngón tay của Hắc Liên Sơn Thủy một chút thu kinh đạo, lạnh lùng nói. Giải độc như thế nào? Viu Chí Vị biết giải dược cho mấy người kia là bùa cứu mạng của mình, liền lại nhảy. Cái, cái thứ giải dược này, phối chế rất là phiền hà. Hắc Liên Sơn Thủy ngắt lời. Ta biết có phiền hà, nhưng mà ta chỉ phương thuốc sạch gọn, mau lệ và thần tốc. Nói xong, một bàn tay ấn ở trên huyện bách hộ của Viu Chí Vị. thân người của vị Chí Vị du lên cầm cập, nhưng mà giờ phút sinh tử đã qua đầu hắn nắm lấy tiền vốn giữ mạng không buồn phương thuốc này phương thuốc này ta chưa có làm sẵn nhất định là phải phối chế ta rào đại giải dược cho ngươi cũng là vô dụng thôi hắc liên xuân thủy lại chợt cười lớn vưu chỉ vị ngay vậy nên nổi da gà vị áp màu đã hận láo giết chết vũ toàn thịnh lại khản giọng hắc liên tiểu yêu giết chết láo cho rồi đi bọn ta hắc liên sân thủy lệnh tiếng cười vụt ngừng mặt, đóng đưa bàn tay trước mặt của vưu chi vị người có nhìn thấy bàn tay này không Vì chỉ vị biết người trước mắt quyết không thể nào chọc được, nhưng mà giống như thịt đã nằm trên thốt, chỉ còn nước nói. "Công tử, ngài vậy há li sân thủy thốt. Ta cũng không có ý gì, chỉ là ta muốn người nhìn thấy bàn tay này của ta." Bỗng chốc người không còn nhìn thấy gì nữa. Ngàn vạn lần đừng quên móc mắt của người ra khỏi bàn tay này, là nó đối không phải với ngươi. Mí mắt vị chỉ vị không ngừng giật giật nhưng vẫn kiên trì. "Cố Tế chiều đã chạy thoát rồi, y sẽ rất mong chóng kêu đại tội đại đội tới." Hát Liên Xuân Thủy lại cười nói Người nói vậy là có ý gì Người muốn uy hiếp ta có phải không Vì chỉ vị lại vội vàng đáp Công tử, tiểu nhân không có dám Có gan trời là cũng không dám Chỉ là, tiểu nhân chỉ là nghĩ công tử Nếu như giết chết tiểu nhân Vậy thì ba bốn chục vị anh hùng hào hán kia lại không có giải dược Tự hồ, chuyện khẩu rất là bất tiện Hát Liên Xuân Thủy lại vỗ đùi À lên một tiếng Làm như mới tỉnh ngộ Sau đó giơ tay vỗ vỗ vai của Vưu chỉ Vị Ta đã hiểu rồi Thì ra, ngươi thực sự đang uy hiếp ta Vì chỉ vị nói Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám Hách liên sân thủy lại cười thốt Ngươi gan cùng mình, ngươi đương nhiên là dám Vì chỉ vị lại hoàng hồn Lời nói của tiểu nhân là thực tinh mà Ta cũng có những lời thật tình muốn nói cho người nghe. Hách liên sân thủy nghiêm mặt thốt Ngươi biết ta, tại sao lại thả đi cố tích chiều hay không? Vì chỉ vị liền lắc đầu Bởi vì thả y là vị căn bản không có đi đâu được. Hát liên sân thủy thốt. Người biết ta đó giờ rất là thích kết giao bằng hữu, có phải không? Vì chỉ vị thấy nụ cười của y không có một chút nào hào ý, ở trong lòng càng chìm đắm. Công tử, nghĩa khí ngút trời, nhận nghĩa bao trùm thiết hạ, các lộ anh hùng hảo hán, giang hồ hào kiệt tự như là đều nghe theo lệnh của công tử. Người lại rất biết nói chuyện. Hát liên sân thủy lại cười thốt. Vậy thì người chắc là cũng biết ta nuôi bao nhiêu người. Vì chỉ vị lại càng hoàng sự Công tử, uy nghi phục chúng Dưới trướng không có một, dưới một vạn Thì là cũng tới tám ngàn Hát điền Sơn Thùy lại cười khẽ Một vạn, tám ngàn Người đã quá khoa trương Bằng hiếu thời ta tổng cộng lại Biến cưỡng cũng là cỡ một ngàn vị Lần này chỉ là dẫn thêm một nửa thôi Người xem cuối thức chiều công tử Và bộ đội của y, liệu có thể địch lại hay không Vì chỉ vị ngay thế như vậy Biết coi như đã xong rồi Thần sắc thảm thương Công tử à bộ hạ ai ai là cũng thần dũng hơn người đám ổ hợp của cố tịch chiều làm sao có thể địch lại được hắc Điền xuân thủy lại cười lên vậy thì xong rồi đã là bọn cố tịch chiều chạy không thoát còn có ai biết bọn thích chạy chủ đang ở đây hà tất lại phải vội vàng đào tẩu qua một hai canh giờ nữa dực lực của mê dực này không bao lâu sẽ tự nhiên tiêu tán bọn ta có diệt khẩu cũng là chỉ có chế không chế thì đến lúc đó y bàn tay vỗ vỗ cái đầu hói của vương triều vị chặt chặt cái lưới Đến lúc đó, thực sự là đáng thương cho một đầu bếp chứa danh, biến thành một vũng máu tanh bầm. Vì chỉ vị lại giật mình nên lên bẩn bẩn, hách liên xuân thủy lại trật nghiêm, sắc mặt. Vậy cho nên, giải dược người có cao hứng vậy thì cho, không cao hứng thì không cho. Uy hiếp làm sao được ta? Vì chỉ vị mặt không có một giọt máu. Ta, ta sẽ cho, nhưng... lão bây giờ là cầu mong sao hách liên xuân thủy có thể vì lá mà giải dược. Mà ưng thuận không giết chết láo. Được như vậy thì cao hứng kêu cha kêu mẹ. Hách Liên Xuân Thủy thả nhìn mặt không biến sắc. Hai ngón tay đè mắt của Vưu chỉ Vị thụt vô bên trong. Vưu chỉ Vị hồn phách lên mây, vội vàng nhắm chặt đôi mắt. Hách Liên Xuân Thủy đè nửa đường, đột nhiên lại chuyển sang nắm vành tay trái của Lưu Trì Vị giật một cái. Không ngờ, đã giật đứt một cái tay trái của Vưu chỉ Vị, máu me lấm lem. Hết trường Thùy liêm lý thương bạch đích thủ Hách lên Xuân thủy, xé tay láo, lại cười nói. Sao? Tư vị có dễ chịu hay không? Vưu chi vị đau đến mức chỉ còn nước kêu là, cả với nhấc tay ôm hai tay là cũng không đủ sức. Hách lên Xuân thủy nói. Cho dù ta không động thủ giết người, cứ để cho người chảy máu. Máu của người chảy nửa ngày hay là một ngày, không hết hay sao? Vưu chi vị đã sớm bị hù hồn phi phách tán, bây giờ lại đau như là mũi nhọn đâm thấu sườn, còn dám trả giá gì nữa. Nhịn đào nói. Giải dược ở trong vá áo của ta. Hách Liệt Xuân Thủy nhướng mày. Đây là ngươi tự dâng ra, ta không có đáp ứng gì ngươi hết. Một tay y vẫn còn cầm cái tay đầy máu, bộ tướng tuôn quý và văn nhã, có một thứ khí chất giống như ngọc như ngà, da thịt trắng trẻo ương đỏ, anh chiếu thành một bức đồ họa quỷ dị. Thập nhị lang đi qua, quả nhiên lấy ra được bảy tám bình bột thuốc ở trong áo của Vu Chi Vị. Vu Chi Vị nói, đem dược vị màu lục đài hóa với màu trắng, uống một ít dược phấn, vậy là xong cầu xin người, hãy cầm máu cho ta đi. hai bên xuân thủy lấy cười lên. chuyện đó đâu phải là không thể. Bật quá người uống trước một chút, rồi hắn nói. y là phòng vưu chi vị định đồng quy vu tận, trộn bệnh, để hợp thành một thứ độc dược, hại mọi người cũng mất mạng luôn. thập nhị lang liền hội ý bóp mũi vi chi vị, nhét một nhúng bột thuốc vào trong họng của lão. vì chi vị anh hùng thất thế, cho dù trước khi mà lão chưa có võ công, nghề nấu nướng đã danh vàng thiên hạ, ai mà dám bất kính với lão như vậy? Sau này, lão dựa vào món tuyệt học đó, khi cho nhân sĩ võ công cao cường vì vui sướng cửa miệng mà không ngại ngùng dùng tuyệt thế của bọn họ để đổi lấy một bữa ăn do lão nấu. dù chỉ vị võ công cao dần, dành tiền cũng càng ngày càng lớn, người có thể thình mời lão cũng sẽ càng có mặt mối hơn, mà võ công lão học cũng là càng lúc càng tinh thâm. Nhân vật võ lâm bình thường về mặt võ công quyết không thể nào động động vào tay chân của lão, nói gì tới thỉnh tới mời được lão. Hôm nay... Lão đã chịu hành hạ như thế, cũng là lần đầu tiên ở trong đời, vừa thất kinh lại vừa đau đớn biến thành hoàng vía, không có kế sách. Lòng can đảm đã tiêu tán đi hết. Hát liền Sơn Thủy thấy Vưu chi Vị uống thuốc mà không có hiện tượng lạ gì, liền mau mắn, phòng bế huyết mạch, gần tay của Vưu chi Vị, không để cho lão mất máu quá nhiều mà chết. Một mặt ra hiệu cho thập nhất làng, thập nhị làng và thập ta muộn, đi cho quần hiệp uống thuốc dài dược. Giải dược vừa được uống vào, Cao Kỳ Huyết và vị áp màu công lực đã thâm hậu hơn, rất màu chóng khôi phục lại nguyên thần gần như hoàn toàn. Cao Kỳ Huyết và Vưu Tri Vị nói với Hát Liên Xuân Thủy. Cái thứ bại hoại này, không thể nào tha thứ được. Hát Liên Xuân Thủy lại thốt. Ta vốn không có tính thả cho lão. Vưu Tri Vị lại giọng nói thảm thiết. chưa vị đại hiệp, niềm tình mọi người đều là đồng đảo trong giang hồ, hãy thả cho ta một mạng đi. Cao Kỳ Huyết lại cười lạnh vậy hồi nãy đâu có thấy người thá cái mạng gà của tiểu đệ tá? vương chỉ vị lại lớn tiếng vậy giết ta đối với các ngươi làm gì có lợi thế? Hạc liền xuân thủy lại nói không giết chết người đối với bọn ta cũng đâu có ưu điểm gì? vương chỉ vị lại vội vàng nhưng các ngươi ở trên đường khó tránh khỏi phải ăn uống, cho đỡ đói. các ngươi mà giết chết ta rồi bao nhiêu chủ sư đầu bếp nấu nướng ở trong thiên hạ này đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Có muốn phòng là cũng phòng không được khi mà lưu ta lại. Bất kỳ là ăn uống cái gì, ta sẽ dùng cái đầu lưỡi chứa danh này đi nếm và phân biệt được hết. Sao nhất định lại phải giết ta một cách khốn khổ? Hắc Liên Xuân Thủy lại cười. cười. Ta quên người là một vua đầu bếp ở trong thiên hạ, giết người nào khác gì đối đầu với bao tử của mình. Nhưng mà nếu như không giết chết người, ta lại làm sao mà tin ngươi được? Vưu trị vị cơ hồ muốn bật khóc. Người lại nhất định là phải tin ta. Ta đã bị các người kiềm chế rồi, ta còn có thể làm gì được nữa? Hắc Liên Xuân Thủy thốt. Ồ, chỉ một chút không cẩn thận. Để cho người chạy thoát vậy thì sao? Vậy thì bọn ta không phải là nguy hiểm vô cùng. Nói xong lại khe khé ấn tay lên trên huyện bách hội của lão, chỉ cần phát lực là lập tức có thể lấy mạng của Vưu Trị Vị. Vưu Trị Vị bị hách lên Xuân Thủy chơi đến mức cầu sống không được. Cầu chết cũng không xong, chợt ngay Tức Đại Nương nói. Trước hết, đừng có giết chết lão. Vưu Trị Vị ca mừng nhìn sang, hách lên Xuân Thủy ngoái nhìn Tức Đại Nương, Tức Đại Nương lại thốt. Người này vẫn còn có chỗ có thể dùng được. Hắc Liên Xuân Thủy nói Vậy được Lại trật vũ súng một trường Vì chỉ vị thấy tức đại nương đứng ra ngăn cản Hắc Liên Xuân Thủy sát hại mình Nghĩ về này được cứu Nào ngờ thiên linh Hắc Liên Xuân Thủy hạ sát thủ đùng một tiếng Trước mắt tối mù Lá Lão ngã nhào bất tỉnh nhân sự Hắc Liên Xuân Thủy nói Một trường này Ít nhất cũng bắt lão nằm trọn một ngày một đêm Im im không mở mắt được Tên này xào trá cực kỳ Cần phải cẩn thận và đi phòng Tức đại nương thở dài u uẩn, Công tử, ta không ngờ được chuyện này. Người... Hát nghiền Xuân Thủy lại cười. Đại nương lại luôn luôn nghĩ tên tiểu yêu quái là hằng tín vô nghĩa. Có phải không? Tức đại nương lại chợt nghiêm mặt. Thực ra, người đều có dẫn bình mã theo. Có phải không? Hát nghiền Xuân Thủy cũng nghiêm nghị. Ta đến để giúp nàng. Giang nghiêm vốn không cho phép. Ta chỉ lại lút dẫn theo hai chục người. Hiện tại còn lại chưa có tới phần nửa thực lực tuyệt đối không có cách nào cù cưa với bọn họ, vậy cho nên nơi này thủ không được, nhất định là phải triệt thoái. Hạch Liên Xuân Thủy dẫn Hoa Gian Tam Kiệt sáu tay khoái đào, cự nhân la bàn cổ, thủ cầu thủ ngưu, thập nhất làng, thập nhị làng, thập tam mũi, hồ đầu đau, cùng Thúy Hoàn, tứ đại gia bộc, tổng cộng là hai mươi người đến đây giải nguy cứu hủy nặc thành. Những lúc cản chân của Lưu Độc Phong đuổi bắt Tức Đại Nương, hy sinh nặng nề. Thêm vào chiến dịch đánh sụp đổ cố tích chiều bắt giữ Viêu Vị. Phải hách liền sơn thủy chỉ còn lại coi thập nhất làng, thập nhị làng, thập ca muội cùng thủy Hoàn, cùng với tứ đại gia bộc tám người. Thực hư như vậy, dĩ nhiên ngăn trở không được đại đội quân má của Hoàng Kim Lân. Tức đại nương thốt. Nếu đang như vậy, bọn ta sẽ tức khắc ly khai. vì áp màu lò giải trừ được lực lượng cho bộ hạ, Cao Kỳ Huyết lại nói. Trên lầu còn có người nữa, ta phải đi xử lý. Thích thiếu thường lại nói. Thiết như dạ ở bên trên, ta phải đi xem xem không có hắn trợn nghĩa tương trợ, bọn ta e rằng đã sớm phơi thây rồi. hắn đã bị người ta ép hại, đều là bởi vì cứu bọn ta. Hách Liên Xuân Thụy ngạc nhiên. Thuyết nhị giá, hắn lại là. nói chưa dứt lời, chợt nghe tín hiệu ba dài ba ngắn, cứ như là sói gừ chó sủa, nhưng mà lắng nghe kỹ lại giống như là quái thú gào rít, chói tai cực kỳ. Hách Liên Xuân Thụy nhíu mày. Cao Kỳ Huyết nói. cái gì thế? chợt im im bật, chỉ nghe một tràng tiếng động khè khẽ. Giống như là con người nào đó đang đục quan tài dưới lớp bùn lầy Rất lờ mờ và khó nghe Lúc này lại là tiếng giết hai dài ba ngắn So với hồi nấy là còn cấp xúc hơn Tiếng vọng khan khan, đùn đùn đặc đặc Làm cho người ta cảm thấy rơn rợn Lần này đến phiên thích thiếu tường nói Xảy ra chuyện gì vậy? Hạc lý xuân thị mặt mày xa sầm Đến ngành ghê Cao kỳ huyết thần sắc lại càng nghiêm trọng tính toán quả như là cũng đúng giờ Lúc này ám hiệu thay phiên nhau vang lên, càng lúc càng sắc bén và gấp gáp. hắc Điên Xuân Thủy nói. Người đến không nhiều, nhưng mà Quyết không dễ dàng đối phó. Đã cùng phá ra hai vòng tuyến của bọn ta rồi. Cao kể huyết biến sắc. Không xong rồi, đối phương đã tấn công tới gần. Vị áp máu dưới người. Bọn ta, thoái hay là đánh? Cao kể huyết đáp. Không còn kịp nữa. hắc Điên Xuân Thủy lúc hai người đối thoại đã đi ra mở cửa điếm, hít một hơi dài, xoài bước đi ra. Ánh sáng chiếu rọi, Đường đường, mở ra đường xương. Một cỗ kiểu hiện ra ở đầu đường, bánh gỗ khổng lồ đang cọc, lọc cọc lằn tới, chậm chậm tới gần. Dèn kiệu phủ thấp. Trước kiểu sau kiểu thấp thoáng có một vài bóng người y phục trắng như tuyết. dự anh trăng khủy khoát, cỗ kiểu đó giống như là có sát khí quỷ dĩ khôn tả. Hách liên sơn thủy, hoành trương chất ngực, cho dù y biết người tới nhanh chóng như vậy, nhưng mà y cũng không ngờ được đối phương xem ra, tới đây mà không tối một giọt máu. Y hoành thương đứng đó, còn một cô khi khái một mình chống lại vạn quần ngạo nghễ và quần hùng, lại bị sát khí giáo bút kia chia làm chấn động. Lúc này, Y đại trời cảm thấy sát khí của mình vụt tăng, bởi vì thích thiếu thường đã đứng kề bên Y. Y liền cảm thấy một luồng khí thế kích động khiến cho tà áo của Y phát phơ. Thích thiếu thường đi ra, bảo kiếm lưu tình, màu đỏ tươi đang tung bay, chĩa về phía xe Kiệu. Người ép ta vào con đường chết, ta bắt người chết trước. Cố Kiệu lại chớp ngưng lại. Hoàn toàn im ắng. Im ắng tới mức cả tiếng chớp mắt của một con chim ăn đêm ở trong cánh rừng trên kia, cũng là thấp thoáng có thể nghe thấy. Thế kiểu thường chợt cảm thấy trong vùng tính mịch này có một thức cảm giác áp bức chưa từng gặp qua. Chỉ nghe một thanh âm có hơi mà không có sức từ trong kiệu vang lên. Là ngươi! Hắc Liên xuân thủy múa thương một vòng, vù vù vang vọng, phản phất như là muốn mượn lực lực uy thương của phong này để phá trừ sát khí tịch mịch và thê lương giống như đào phong đó. Hách Liên Xuân Thủy lớn tiếng quát, vẫn còn có ta. Trong Kiệu lại hoàn hoàn hoàn toàn không có phản ứng. Im lặng một hồi, rèn Kiệu hơi động đậy, bàn tay cầm thương của Hách Liên Xuân Thủy không khỏi nắm chặt. Trong Kiệu lại truyền ra một giọng nói không có sức, nhưng mà rõ rệt có thể nghe thấy. Ta chỉ muốn bắt phạm nhân, kẻ kê cận không liên quan. Cao Kỳ Huyết đứng dậy đi ra, lại lên giọng, không liên can hay là liên can, vậy thì bọn ta đều là người đứng cùng một chuyến tuyến. Người trong kiệu khẻ khẻ hung hắng một tiếng, lại một tiếng nữa, sau đó lại tĩnh lặng, tựa hồ như chờ đợi cho hơi thở bình tĩnh này. Trở nên, tốt lại, rồi mày nói. Ồ, thì ra là các người trong phương ngàn kế cản trời ta, là bởi vì là muốn bảo vệ hắn sao? Hạnh Liên Xuân Thủy cả giận. Người nói bậy. Người trong kiệu liền không nói gì. Bánh gỗ lại bắt đầu lọc cọc chuyển động. Kiệu lại ép gần tới phía, tiểu điếm. Hạnh liền Xuân Thủy thấp giọng nói với thích thiếu thường. Lưu Được Phong đã đuổi tới, xem ra quyết là không có ý tốt đâu. Mỗi khi trận chiến bắt đầu, ngươi phải lập tức dấn tức đại nương đi ngay. Thích thiếu thường ngây người, nhịn không được lại thốt. Ta đã một lần lâm trận bỏ chạy, ngươi không trách ta hay sao? Hát Sơn Thủy không ngờ thích thiếu thường lại nói như vậy, cũng ngẩn người một lúc rồi mới nói. Ta không phải là cứu ngươi, cũng không thể nào cứu ngươi được. Ta là bởi vì muốn cứu đại nương, vậy cho nên đại nương mới cứu ngươi. Trách nhiều của ngươi đó là dẫn đại nương chạy thoát. Nhiệm vụ của ta là giúp người và đại đường chạy thoát Chuyện khác ta không lo tới Thích Thiếu Thường nói Hay lắm Hai viên Xuân Thụy lại nói Rất hay cái gì Thích Thiếu Thường thốt Lần này Lưu Độc Phong sẽ không bỏ qua cho ta Ta không thể nào bị y bắt giữ được Một khi bị bắt giữ Nhất định là sẽ tự sát Đại đường phiện người chiêu cố Hai Kiên Xuân Thụy mặt đỏ bừng Người nói vậy? Thích Thiếu Thường đôi mắt chăm chú nhìn y Gần từng tiếng Đoạn đường theo người Ta lại cảm thấy rất an tâm Hách liên Sơn Thủy chợt cảm thấy được tín nhiệm và tiện ý trong mắt của chàng Trong lòng có vẻ cháu dâng lên một niềm cảm động Lúc này, kiểu đã ép đến gần mọi người Hách liên Sơn Thủy vụt ngước đầu Lại nói với thích thiếu thường Một khi động thủ Người phải đi ngay Thích thiếu thường gắn gật đầu Trừ phi mình lại lọt vào trong tay của đám cúi thích chiều chẳng không ngại tìm chết Còn nếu không Chẳng nhất định là phải sống còn, hơn nữa là phải sống cùng với tức đại nương. Cao kể huyết lúc này lại quát lên. Dừng loại! Kiệu vẫn chậm chậm tiến tới. Cao kể huyết hai ống tay áo giống như buồm hứng gió, phần phật không ngừng. Nhân thương của hát liên sơn thủy lại chợt trầm xuống, bình một tiếng, đập ở trên mặt đất. Thình lình bốn bóng người từ bốn góc độ khác biệt bắn nhanh tới kiệu. Bốn người này thân thủ rất nhanh, đến nửa đường vụt chuyển biến đổi. Bốn người vốn từ bốn mặt đông tây nam bắc bắn xéo về phía kiệu, nhưng mà lúc này người hướng đông thân hình giống như sựng lại ở trên không, vọt đen trên cao, dùng thế thái sơn ấp định từ bên trên lao xuống, dáng thẳng xương đỉnh kiệu. Người phía nam thân hình ở trên không cũng giống như là một con cá lắc mình, biến thành quét quang mẽ kiệu. Người phía tây, thân hình hạ nhanh xuống, ụp xuống dưới lan vào trong đáy xe. Người mặt bắc, thân hình búng lộn, vòng ra phía sau kiệu, qua một sát na, bình khí của bốn người đồng thời xuất thủ. Bốn binh khí này đều là kỳ dĩ vô cùng, lúc vừa rút ra chỉ là binh khí ngắn đen xì, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, bọn họ vẫn còn đang ở trên không. Song thủ phát nhanh, binh khí ngắn nối tiếp thành binh khí dài, bốn người bốn binh l... khí dài, tiếng giết gió trói tài, nhất tì đâm vào trong kiểu. hắc liên xuân thủy một thương độc ở trên mặt đất, chính là ám hiệu hạ lệnh cho bốn người này xuất thủ công tập. Y cảm thấy vừa lòng vô cùng, tứ đại gia bộc này đâu phải là người mà Y nuôi dưỡng, mà là bộc lịch, tận trung đời đời của hắc liên gia tộc. Chà còn hách liền nhạc ngồ đối đối đãi với bọn họ giống như người nhà, bọn họ cung cúc cùng tận tụy đối với hách liền ra, liệu chết không hối tiếc. Tứ đại cao thủ chia ra bốn góc độ, dùng bốn thứ thủ pháp, bình khí khác biệt, đủ để có thể đánh nát cố kiệu này trong một sát nà. Ngân thường của hách Liên Xuân Thủy nhắm đúng và dây kiệu. Chỉ cần người ở trong kiệu vì vậy mà tránh thế công hùng mãnh, lướt ra khỏi kiệu, ngân thường của y liền lập tức phát ra một chiêu lôi đỉnh. Đối phó với hạng cao thủ giống như là lưu độc phòng Quyết không thể nào cho phép ông ta có một chút đất để thờ Nhưng biến hóa tiếp đó không những cho trái liền sơn thủy không ngờ được Mà cài Ngay cả thích thiếu thường Từng mấy lần giao thủ với lưu độc phong cũng là không thể tưởng tượng nổi Giảm thoáng vén lên Một ngón tay trắng lại chợt rẽ ra cánh hoa hứng hạt sương Rồi lập tức lại rụt vào bên trong Một lồng bạch quang dài thuật Thần tốc đánh lên trên cái cân Cần kiếm của bộc nhân Bộc nhân đó kêu dàn lên nửa tiếng. Cây kiếm khổng lồ toát ra khỏi bay, tay, bay ra, bạch quang bẻ kẹo, phản hồi bay bắn. Đánh trúng sườn trái của gá, thân hình gá rơi xuống, lại bay xéo ra. Cây kềm lại xào hợp đập với chân cự phủ của một bộc nhân khác. Canh lên một tiếng, hoa lửa tung tóe ra, cây búa của bộc nhân đó tự nhiên là cũng mất đi uy lực. Bộc nhân cầm kiếm lại ngã nhào về phía bộc nhân xài cự tiến. Bộc nhân kia là phải lập tức thù chiều, đón đỡ đến, lấy đồng bọn. Hai người lao đào loạn quạng, vừa hay phong bế thế công của bộc nhân cầm cự tỏa. Bộc nhân này chỉ là đàn thu cự tỏa lại, nhảy để tránh giới bị. Bộc nhân đầu tiên, giờ mới phát hiện ra ghi bởi chân đại hoành, ngang hồng mình là một đồng tiền. Đồng tiền này, khả mởi chân huyệt đạo của cá lại không làm tổn thương đến da thịt, nhưng mà hiệu dụng của nó phát huy, không còn nghi ngờ gì nữa, đã hóa giải hết tất cả một chiều của tứ đại bộc phố, liền thủ. Mà lại không đả thương một người nào hết. Hết trường.